xin chào các khán giả thân mến của kênh anh em di tiến phong à, trong buổi tối nay thì phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo tập số 136 của bộ truyện ngạo thuê chi vương các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé phòng xin chân thành cảm ơn bây giờ thì mời mọi người cùng nghe tập chuyện nào thiên ý ngươi đừng chơi tàn như thế chứ lâm phàm có chút tổn thương đây không phải là muốn chơi nhau sáo vừa sắp lên đỉnh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 Ít đến đáng thường Thí chủ Lâm Phạm vừa xuất hiện Thích giả tôn giả đã chạy tới Gương mặt ngại ngùng Giống như là rất biết điều Hay, Tội nghiệt Đường đường là cao tăng Phật tộc Vì một môn công pháp mà bỏ qua mặt mũi của mình Lâm Phạm cảm thán Vậy thí chủ ấy thương hại bần tăng đi Thích giả tôn giả khổ sơ cầu khẩn Cái này đúng là lĩnh ngộ đau đớn Với thích giả tôn giả Ta đói quá Lâm Phạm sờ bụng một cái Ta mời khách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 phốc một tiếng thân hình bại lui máu tươi phân tán vài giọt rơi vào trong bộ ngực cao ngất chợt theo khôi giáp chậm rãi bồng bềnh trong hư không thần võ bản tôn đã giáo huấn ngươi thành nô bộc cả ngày lẫn đêm chịu dằn vật chuyện đề phá diệt tôn nghiêm cao cao tại thượng kiêu của ngươi từ đây ngươi sẽ giống như là một con chó ngoan ngoãn nằm dạp dưới chân bản tôn nghe bản tôn xài kiến vạn tôn cổ long cười lớn một tiếng trong mắt đẽo ra vẻ âm trầm thân thể của lo thần long võ hậu run lên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 sau đó nhìn về phía vạn cổ vạn tôn cổ long người nương nhờ cổ tộc chính là sỉ nhục của đại thiên chủng tộc bây giờ lại mạnh mẽ chấn áp một cô gái càng khiến trời đất không dung ta ở đây đừng có hòng thành công vạn tôn tổ long nhìn người trước mắt khẽ cong mày khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường ta biết rồi người chính là tên nhân tộc kia không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây thần võ long hậu đã từng có thù oán với người chuyện này bản tôn có thể không hỏi tới bất quá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 Ngạo Thế Chi Vương, tầm 137 Thực lực vạn tôn tổ long ở trong cựu long tộc, mạnh hơn những con rồng đồng lứa. Không cần nghi ngờ, ngay cả thần võ long hậu mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không phải là đối thủ quán. Đặc biệt là một trào vừa rồi, nhìn có vẻ bình thường, nhưng long hậu biết, một chiêu kia chính là bí mật bất truyền của cựu long tộc. Coi như là nàng, thì cũng không ít nào có thể chống lại được vào lúc đó hai mắt xinh đẹp của Long hậu đột nhiên trợn to như thấy chuyện gì kinh khủng lắm ầm một tiếng một bóng người che ở trước mặt nàng khuôn mặt đã từng khiến Long hậu căm hận nhất nhưng vào lúc này lại làm nàng hinh ẩn cả người dung mạo lạnh nhạt đại độ ra vẻ tươi cười đối với nàng như gió xuân ấm áp toàn bộ cả người như được cọ rửa qua một lần người thần võ Long hậu chấn kinh ánh mắt hạ xuống thần võ Long hậu chấn kinh ánh mắt hạ xuống nhìn lầm ngực đột nhiên nhô lên giống như có vật gì đó đánh xuyên qua. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng, nguyên bản hàm răng trắng như tuyết lại biến thành màu đỏ, sau đó phốc phốc hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, phun lên bầu ngực đầy đặn của nàng. Vào lúc này, Thần Võ Long Hậu hoàn toàn trợn tròn mắt, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Đi mau. Lâm Phàm đột nhiên đẩy nàng một cái, hai tay không tự chủ được ấn vào bộ ngực hoàn mỹ của nàng. Nhưng Thần Võ Long Hậu căn bản không chú ý tới điểm này. Bây giờ vì giờ khắc này, Nàng thực sự đã chìm trong kinh ngạc Thậm chí có thể nói là ngơ ngác, Không biết gì hơn Coi như đánh chết nàng Nàng cũng không thể tin được cách đến nhân tộc Lại đỡ thay nàng một chiều Người Lúc này Long Hậu ngốc trẻ Hai tay run một cái Nàng muốn nhẹ nhàng Dìu người trước mắt Tuy nhiên lại do dự Tại sao người lại Thần võ Long Hậu Thân là nữ cường tuyệt đỉnh duy nhất Ở trong cựu đông tộc Tâm cứng như bàn thạch Sát vạt dứt khoát Nhưng vào lúc này cũng bị tình cảnh ở trước mắt làm cho kinh sợ, không nói ra lời. đứng đấy phí lời làm gì, còn không mau chạy đi. Lâm Phạm nói xong liền phun ra một ngụm máu tươi, mỗi một ngụm đều sôi trào mãnh liệt, nhìn qua có chút khủng bố. đối với Lâm Phạm, hắn muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Long Hậu, sau đó làm đối phương cảm động, xóa bỏ những chuyện đã xảy ra trước kia. Bởi vì Lâm Phạm mang theo gà con đi cự Long tộc, hy vọng có người chỉ đường. bây giờ vận may tăng cao, gặp Thần Long võ hậu nếu như cứu được nàng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. cho nên lần biểu diễn này, lâm phàm dị thường ra sức, muốn thổ huyết là thổ huyết, không chút do dự. <cười> lần này vạn tôn tổ long cười càng to. nhân tộc quả nhiên là nhân tộc, không ngờ lại ngu ngốc như vậy. thần võ long hậu ngươi một đời lạnh lùng vô tình, lại có kẻ ngu si nộp mạng vì ngươi, khiến người ta mở rộng tầm mắt. lâm phàm vừa mới nghe xong, liền nghiêm lại nghiêm nghị nhìn Tổ Long. Đây không phải là nộp mạng, mà là do ta từng làm ra chuyện sai trái, cho nên muốn bù đắp lại, đâu giống như ngươi, nương nhờ cổ tộc, làm cẩu nô tài sao có thể mà hiểu được. <cười> Nói khoác không biết ngờ chết đến nơi rồi mà còn dám làm càn, cũng tốt, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết kết cục của kẻ yếu. Vạn Tôn Tổ Long chợt quát, sau đó khẽ lật tay, long khí lao nhanh, từng con cự long dữ tợn giết gào. Quần quận quét tới Toàn bộ thiên địa biến thành thế giới của cựu long Người đứng một bên đợi đi Thần võ Long Hậu Ở trong khiếp sợ phản ứng lại Sau đó biến sắc Dù Long Kích trong tay đã bị phá nát Nhưng mà ý chí chiến đấu càng ngày càng tăng Người mau đi Lâm phàm sóng có thể để lại thần võ Long Hậu Tiếp tục làm cản Và lúc này gần đủ rồi Còn không mau chạy trốn Chỉ cần chờ nàng chạy thoát Mình mới có thể chân chính phát huy Gấm dệt thêm hoa chẳng bằng đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi hai cái này so ra nếu như mình vừa ra mặt liền chấn áp vạn tôn tổ long thì thần võ long hậu đâu còn chấn động nữa phốc một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi một ngụm này có thể khiến không phải là chuyện nhỏ trực tiếp phun đến kinh thiên động địa sức mạnh của vạn tôn tổ long đánh cho người lâm phàm căn bản không tạo ra được bất cứ thương tổn gì ngay cả kinh nghiệm cũng không tăng đúng là bịp vời phế vật thực sự quá phế vật Thần Võ Long Hậu nhìn dáng vẻ bây giờ của Lâm Phàm không khỏi đờ đẫn. Sao ngươi lại muốn như vậy? Ngươi và ta là cửu nhân. Lâm Phàm nhìn Thần Võ Long Hậu lắc đầu. Không phải, chúng ta không phải cửu nhân. Cô gái xinh đẹp như ngươi, dáng người tốt như vậy, vậy mà ta lại tạo thành thương tổn như thế, quả thực trời đất không tha. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể an toàn rời khỏi, tất cả những thứ này đều đáng giá. Ngươi và ta đều không phải là đối thủ của vạn tôn tổ Long kia, ngươi mau đi đi, đừng để ta hy sinh vô ích. Lâm Phạm cắn răng Thế nhưng máu tươi vẫn cứ chảy ra ngoài Lâm Phạm không tự chủ được đưa tay ra Vút cái cằm nhãn nhụi của Long Hậu một cái Long Hậu cả kinh muốn hất nó ra Nhưng cánh tay khẽ nâng lên Lại ngưng dỡ chừng Người vẫn là một mỹ nhân Mà ta lại không phát hiện ra Bây giờ người đi nhanh đi Hy vọng người có thể bỏ qua chuyện quá khứ Lâm Phạm lạnh nhạt nói Sau đó buông cằm thần Long Hậu ra Thân thể khẽ rùn lên Xoay người đối mặt vạn tôn tổ lòng Đi mau. Lâm Phàm quát một tiếng, Khi tức toàn thân bộc phát hư không vạn vẹo. Thần Võ Long Hậu không có bất kỳ phong bị gì, đột nhiên bị hư không hút vào. "Không!" Long Hậu nàng xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nàng thân là Long Hậu cự Long tộc, tu vị bản thân đã là thần thiên vị tầng 10, cho nên hưởng thụ toàn bộ vinh quang của cự Long tộc, thậm chí ngay cả nguy hiểm đều chưa bao giờ gặp phải. Hơn nữa chưa từng có nam tử nào dán cam đảm đứng ở trước mặt nàng nói ra lời này. Thế mà hôm nay Thần võ Long Hậu lại gặp xung kích Khi nghe những lời đó Nội tâm nàng bắt đầu nhảy lên Một cảm giác chưa bao giờ có Nhưng lúc này Long Hậu phát hiện thân thể chính mình Như bị khống chế Bị hút vào trong hư không Khi thần võ Long Hậu gào thét Đại thế bên ngoài hư không kia Nam tử vẫn ôn nhu như trước Nở nụ cười Nụ cười làm chấn động tâm linh nàng Có duyên sẽ gặp lại Lâm phàm hơi dơ tay Môi hơi di chuyển Hai mắt thần long võ hậu hiện lên kinh ngạc Thân thể bồng bềnh sâu trong hư không Ngây ngần cả người Mà khi nàng vừa muốn nói gì đó Khe hở hư không đột nhiên khép lại Không còn sót lại chút gì Làm sao có khả năng Bên dưới phong tòa của bản tôn Người cách nào đưa nàng rời đi Giờ khác này Vạn tôn tổ long khiếp sợ gầm lên Tất cả biến hóa thực sự quá nhanh Nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp phản ứng Bởi vì vùng thế giới này đã bị vạn tôn tổ long phong tỏa đối phương sao có khả năng đưa người rời đi được nhân tộc này thật gây tẩu chết đi cho bản tôn vạn tôn tổ long nổi giận gầm lên sau đó tung ra một trường kinh thiên động địa đánh về phía lâm phạm ầm một tiếng thiên địa chấn động sức mạnh to lớn khiến thiên địa lắc lư chuyển động một trường này uy lực vô cùng cường đại hơn 6 lúc trước được rồi đừng làm rộn thực khắc này lâm phạm lạnh nhạt đứng nơi đó Lau vết máu tươi ở trên khóe miệng, lại phủi phủi quần áo, làm như là không thấy một trường kia. Trường ấn đánh lên người của Lâm Phàm như là gãi ngứa, không có một chút tác dụng. Người đã đi rồi, người chỉ còn giả bộ cái rắm gì chứ? Tất cả mọi chuyện nãy giờ chỉ là một màn kịch do Lâm Phàm đạo diễn mà thôi, thậm chí ngay cả cái tư thế học máu cũng do hắn trải qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể diễn đạt như vậy. Nếu thế giới này thực sự có giải Oscar thì Lâm Phàm đoạt giải chắc rồi. Cường độ thân thể Đạt tới cảnh giới thần thiên vị tầng 10 Quả thực là vô địch. Khi Lâm Phạm vừa mới bắt đầu diễn Hắn vẫn không thể ngờ được thân thể mình lại mạnh như vậy Sau khi thí nghiệm Quả thực là không tệ Những người tinh tường Đều có thể nhìn ra một trường kia của vạn tôn tổ long Ẩn trước sức mạnh cực kỳ cường hãn Không phải bình thường Nhưng đối với Lâm Phạm chỉ như là gãi ngứa cho hắn Đã gãi ngứa cho hắn Mà còn không đến nơi đến chốn Khiến hắn càng ngứa thêm Sao có thể có chuyện này Vạn Tôn Tổ Long nhìn một màn trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không thể tin được một trường toàn lực của mình chả xi si nhê gì với tên kia, quả thực không thể tưởng tượng được. Hắn chính là Vạn Tôn Tổ Long của Cự Long tộc nha, có thực lực thần thiên vị tầng bảy đỉnh cao. Vừa nãy cái tên nhân tộc đê tiện kia còn chảy máu nhiều như là thủy điện xả lũ, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Lâm Phạm đang cúi đầu nhìn bản thân một chút, lau đi máu ở trên người, sau đó lại nhìn Vạn Tôn Tổ Long, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Lão lòng mắc dịch nhà ngươi. Quả thực đã đổ ngốc. Ngươi thực sự coi mình là vô địch sao. Tất cả những chuyện xảy ra lúc nãy. Đều là do tiểu ra đùa dẫn đi thôi. Vậy mà ngươi còn thực tin đó là thực. Chỉ bằng thực lực yêu ớt của ngươi. Dù cho bản đế ở yên nơi này 100 năm. Ngươi cũng chả làm rách nổi ống tay áo của ta nữa. Lâm phàm phùi y phục một chút. khinh thường nói. Hắn căn bản không để vạn tôn tổ long vào mắt. Đối với Lâm phàm Tuy được lượng vạn tôn tổ long rất khá Nhưng muốn đối đầu với hắn vẫn không đủ phân được. Vạn Tôn Tổ Long đối với hắn chỉ như là một con run đất. Muốn xéo thế nào thì thế đấy. Không thể. Bạn Tôn không tin. Một tên nhân tộc run dễ như người. Thì làm sao có khả năng mở mạnh như vậy. Vạn Tôn Tổ Long giết cả một tiếng. Mái tóc dài bay loạn khắp trời. Vạn Long Chi thuật Hai tay hắn trong nhé mắt đánh ra ngàn vạn trường. Mỗi một trường đều bao hàm uy thế vô địch. Khiến cho thiên địa bị một lượng long khí khổng lồ bao phủ từng con từng con cự long từ đám long khí sôi sùng ra như là nuốt chửng thiên hạ lâm phàm thở dài một tiếng không bận tâm tí nào con rồng ngu ngốc kia bản đế đã nói rồi cho người đánh trăm năm ngay cả một sợi lông trên người bản đế người cũng không đánh rất nổi nữa mà lâm phàm không chút sợ hãi nói lấy thường được quán bây giờ tuy rất khó chấn áp đối vương nhưng mà đối vương muốn chấn áp hắn thì đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày ầm một tiếng vì lực một chiêu vô cùng cường hãn có thể phá vỡ thời không của vạn tổ vạn tôn tổ long đối với lâm phàm mà nói nhưng là một chiếc lá rụng va vào người làm sao có thể như vậy ta không tin vạn tôn tổ long trợn tròn mắt hắn triệt đề nghi ngờ cả người hắn không nghĩ tới cái tên nhân tộc đê tiện vô gì kia lại có thể biến thái như vậy còn các thành viên cự long tộc xung quanh cũng ngây ngốc vẫn chưa tin đó là thực được rồi tiểu long long vợ rồi ta chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi không nghĩ đến người còn tưởng đó là thực nếu tiểu gia dễ dàng bị người đả thương như vậy ta có thể cằn nhằn với người nhiều như vậy không Lâm Phạm khinh thường nói theo Lâm Phạm thấy tên này quả thực không tồi Tôn Vi Thần Thiên Vị tầng 10. nếu như có thể độ hóa hắn mỗi ngày Lâm Phạm có thể có thêm mấy trăm ngàn Thánh Dương Đàn tuy vẫn còn cách biệt với Ngưu Đồng Thần Thụ nhưng mà tích tiểu thành đại mà chỉ cần có đủ thời gian thì số Thánh Dương Đàn mà hắn tạo ra là vô tận có vẻ như hồi nãy người đánh ta thoải mái lắm lúc nãy bản đế mày ói ra không ít Nên bây giờ thu về một chút lợi tức chứ Bất quá bản đế không phải loại người khinh người quá đáng Ta sẽ không tự mình động thủ với người Để thù hạ của ta tới chơi với người được không Ra đi Lâm phàm triệu hồi kiệt Khi kiệt xuất hiện Khí tức của trí cao đột nhiên bạo phát Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt Tuy hắn chỉ đứng yên một chỗ Nhưng vẫn có sự chất chấn nhất đối với vạn tôn tổ long Chuyện này Vạn tôn tổ long không dám tin Nhìn những gì trước mắt Hắn run rẩy dơ ngón tay Sắc mặt nhợt nhạt chí, chí cao Chí cao kiệt Sau khi nói ra câu này cả người hắn sợ đến thót tim Thân thể run dậy kịch liệt phảng phất như là rất sợ kiệt <cười> Nguyên lai biết kiệt nha Bất quá người cứ yên tâm Bản đế đối với bất cứ đối thủ nào Đều đối xử bình đẳng Các người tuy nhỏ yếu Nhưng bản đế tuyệt đối sẽ lấy ra thực lực ngang bằng Đánh cùng một trận công bình với các người Lâm Phàm cười nhạt một tiếng Sau đó búng ngón tay một cái Hư không bắt đầu rung động Lại có bóng người chậm dãi xuất hiện Giống một tiếng Một tiếng gầm thật lớn vang vọng toàn bộ thiên địa Khi tuyên cổ ở cổ thánh giới Cảm giác quen thuộc trở về với hắn Sức mạnh tràn ngập trong hư không Lại lần nữa ngưng tụ Ta Tuyên cổ đã trở về Thân thể khổng lồ của tuyên cổ Tựa như là chín thần Sừng sững đứng giữa thiên địa Dù chưa hơi cử động một ngón tay Đều phát ra uy năng to lớn. Khi Vạn Tôn Tổ Long cảm thụ khí tức kinh khủng của Tuyên Cổ, thân hình hắn đột nhiên lùi về phía sau, thậm chí đôi chân cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Tuyên Cổ. Thời điểm Tổ Long nghe được cái tên này, nghĩ tới một chuyện cách đây cực kỳ lâu. Thời điểm đó Vạn Tôn Tổ Long còn là một đầu cự long nhỏ bé. Cổ tộc chí cao vạn năm trước, Tuyên Cổ. Hắn hoảng sợ gầm thét, bị dọa cho choáng váng, khí tức hoàng gia tràn ngập uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Bây giờ nội tâm quán chỉ đầy vẻ hoảng sợ. Không thể Tuyên cổ đã biến mất vạn năm rồi Hắn không phải đã bị các đại năng nhân tộc giết rồi hay sao Sao có thể còn sống được Vạn tồn kinh hại biến sắc Điên cuồng hét lên Gương mặt lộ ra vẻ không tin Tuyên cổ Người biến mất vạn năm rồi Vậy mà vẫn còn có một đầu tiểu long Nhớ tới người này Lâm Phạm cười yếu ớt Sau đó đếm lại nhân số Còn chưa đủ Người vẫn còn nhiều hơn ta một người Xem ra ta cần phải gọi ra thêm một thù hạ mới được Thượng cổ đại yêu, ra thôi Trong chớp mắt Một tòa yêu thành bỗng dưng xuất hiện Ở trên đó có vô số hào quang, chiếu rọi thiên địa Lại có vô số yêu khí mãnh điệt tản ra Giống một tiếng Thân thể khổng độ của thượng cổ đại yêu Từ từ hiện ra, đập vào mắt Người là trong mắt màu tím Giống như là vực sâu vô tận Yêu hoặc, yêu hoặc Khi vạn tôn tổ long nhìn thấy thân ảnh kia Sắc bạch trắng này Nay đã càng trắng hơn Kiệt tuyên cổ, yêu hoặc Chuyện này rốt cuộc là thế nào Ba cường giả nổi tiếng cự cổ trí kim Sao lại cùng lúc xuất hiện ở đây Đặc biệt là Tuyên cổ và yêu hoàng Họ đều đã từng là những nhân vật cường hãn nhất cổ thanh giới Dù mạnh như là trí cao Mà gặp phải yêu hoàng thì cũng cực kỳ đau đầu Nhưng hôm nay Cái tên nhân tộc kia lại thuần phục được bọn họ ta có phải đang nằm mơ không Được rồi Bốn đấu bốn Lúc này mới công bằng này Lâm Phạm cười nói Hắn lúc này đang cảm thấy rất vui Chúng ta lên, nhớ kỹ, chỉ đánh gần chết đã được, nghe chưa? Lâm Phàm ra định âm một tiếng. Lúc này hư không rung động, tựa như có một đàn dã thú đang hướng về vài con cừu non đang lạc đàn. "Dừng tay, dừng tay!" Ta thần phục, ta thần phục. Uy nghiêm của vạn tôn tổ long đã biến mất, hắn bây giờ sợ téh cả đái, một chút can đảm đã mất, lập tức đổi giọng, cầu xin tha thứ. Vù một tiếng, sau khi thần lão võ long hậu đi ra từ hư không chầm mặc một lúc sau đó dường như nàng nghĩ ra điều gì đó hoảng sợ bỏ chạy tại sao lại như vậy lúc này đầu óc long hậu đang hỗn loạn rốt cục là chuyện gì sao nàng có cảm giác kỳ lạ như vậy nàng đã từng là con long mẫu phải chịu sự khinh bỉ của cự long tộc vì thực lực nhỏ yếu nàng không được coi trọng lớn lên giữa hoàn cảnh xấu như vậy nội tâm thần long hậu so với bất kỳ cự long tộc nào đều cứng rắn hơn rất nhiều hơn nữa cũng cực kỳ lạnh lùng trong nội tâm nàng luôn suy nghĩ theo kiểu người đánh ta một cái ta sẽ diệt toàn tộc của ngươi đây là khắc họa chân thực về thần võ long hậu sau khi thực lực nàng trở nên mạnh mẽ không còn cự long nào dám làm cản trước mặt nàng mỗi một đầu cự long khi nhìn thấy nàng đều ẩn chứa vẻ kính sợ nhưng hôm nay thần võ long hậu lại phát hiện nội tâm nàng như đang bị một thứ gì đó xâm chiếm cùng với tính cách dĩ vãng của nàng có xung đột rất lớn hắn chỉ là một tên nhân tộc bình thường hơn đấy lại là kẻ thù của mình Tại sao lại có ý nghĩ như vậy Nội tâm nàng đang dễ dụa Lý trí bảo lâm vào là kẻ thù Nhưng mà sâu trong trái tim của nàng Lại không muốn hắn là kẻ thù của mình Thế nhưng mỗi khi nàng nhắm mắt lại Ở trong đầu đều lộ ra nụ cười sáng Sau cùng của lâm phàm Nụ cười kia như là một thanh kiếm sắc bén Hùng hằng đâm vào nội tâm cô độc của nàng Thần võ long hậu đang bay với tốc độ cực kỳ nhanh Trong nháy mắt đã bay được ngàn dặm Toàn bộ hư không đều bị tốc độ cuồng bạo của nàng Mà hiện ra từng khen đứt không biết trải qua bao lâu từ phương xa có một đoàn long khí to lớn sông thẳng tới chân trời, vô số cự long đang bay múa trong luồng long khí kia, cảnh tượng thịnh thế mênh mông cực kỳ. nơi đó chính là long sào của cự long tộc. một đầu cự long nhìn thấy thần võ long hậu liền bay đến trước cùng kính gọi. long hậu cút. thần long hậu quát một tiếng, trực tiếp đánh bay đầu cự long kia. tiểu long bị đánh kinh ngạc một phen, có chút không rõ, Chả đã tới thắng sao mà nóng giận như vậy. long sào Ồ, Long Hậu hôm nay làm sao vậy? Không phải nàng vừa ra ngoài cùng vạn tôn tổ Long sao? Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi Chúng ta nói ít đi một câu đi Nếu để nàng nghe được, không dễ chịu đâu Các thành viên khác nhỏ giọng thảo luận Lúc thần võ Long Hậu đi qua Từng tên từng tên đều thức thời ngậm miệng Phía trước xuất hiện một tòa cự Long Tháp Thần võ Long Hậu dáng xuống cái tháp đó Lập tức quỳ một chân xuống Ngôn cự ngôn ngữ cấp thiết Long Tổ Chi Thần Vạn Tôn Tổ Long đã phản bội chúng ta Khi con rơi vào trong nguy hiểm Đã có người sông tới cứu con Nhưng người đó cũng đang gặp nguy hiểm Con cẩn cầu thập nhị Long Thần dạ mặt Giúp con cứu nhân tộc kia Lúc này đột nhiên truyền đến một thành âm kinh hãi Vang vọng khắp cửa Long Tháp Người nói cái gì Vạn Tôn Tổ Long đã nương nhờ cổ tộc Con khẩn cầu Long Tổ chi thần hạ lệnh Để thập nhị Long Thần Theo con xuất trình Trần áp tên phản bội kia Thần Võ Long Hậu thấp đầu nói trong lòng nàng không biết vì sao rất nôn nóng rất lo cho tên nhân tộc kia vạn tôn tổ long bên trong cự long tộc cũng là cường giả số một số hai coi như thập nhị long thần thì cũng không dễ dàng gì có thể chân áp hắn thêm những giải cứu tên nhân tộc kia lại không thành vấn đề thần võ tất cả những người nói người nói đều là thật chứ vâng đều là thật thời gian cấp bách kính diện long tổ chi thần đáp ứng thỉnh cầu của con thần võ long hậu thấp giọng khẩn cầu thực tự của vạn tôn tổ long không phải là dạng vừa đâu dù là thập nhị thập nhị long thần cũng không nhất định có thể chân áp hắn việc này cần phải bạn bàn bạc kỹ lại không được thời gian cấp bách mà cái tên nhân tộc kia không thể chống đỡ được bao lâu nữa xin ngài đáp ứng thiền cầu của con thần võ long hậu không biết khi nào dám to gan cãi lời của long tổ chi thần <cười> thần võ ta thấy gan của ngươi càng ngày càng lớn ra rồi đấy ngay cả lời của Long tổ đại nhân cũng dám phản bác trong chớp mắt từ bốn mặt hư không liền truyền đến từng đạo âm thanh uy nghiêm không dám trong lòng Long hậu cũng đang vô cùng bức thiết không biết làm thế nào cho phải các người theo nàng xem thử tình huống như thế nào ngày lúc này có thanh âm của Long tổ chi thần truyền tới Long hậu nghe những lời này trong lòng trở nên vui vẻ cảm tạ Long tổ chi thần nàng không ngờ Long tổ chi thần Lại phái hồng hoang tổ long theo nàng Hồng hoang tổ long này còn mạnh hơn cả thập nhị long thần Giờ khắc này tình huống ở bên phía lâm phàm Có chút thảm thiết Khi thế của hai đại trí cao làm người Sợ hãi Mấy đầu cự long ở bên phía vạn tôn tổ long Hai chân đều run lên tu vi của bọn họ đều là thần thiên vị tầng 9 Nhưng ở trước mặt hai đại trí cao Lại giống như là run dế vậy Tha mạng Chúng ta đồng ý thần phục này Chúng ta đều bị vạn tôn bức bách Chúng ta không muốn thần phục cổ tộc Lâm Phạm nhìn ba đầu cự long, trong lòng suy nghĩ một chút, thần thiên vị tầng 9 đúng là không thể lấy tu vi quán hiện giờ, còn cách thần thiên vị tầng 10 một chút, giết bọn họ thì cũng được thêm ít kinh nghiệm. Ầm một tiếng, Lâm Phạm tâm nghĩ thần động, năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ thành nắm đấm như là một đuôi chết thiết chủy từ trên trời giáng xuống, đập nát đám cự long kia. "Không!" Ba đầu cự long nhìn thấy tình cảnh này, hoảng sợ gào thét, bọn họ phát hiện sức lực bản thân dưới cỗ sức mạnh Minh Mông kia không cách nào có thể triển khai. Ầm một tiếng, ba đầu cự long trong nhãn mắt bị Lâm Phàm nghiền thành cặn bã. Không ngờ thực lực của mình lại nhanh như vậy, một quyền đèn nát ba em, không sai. Lâm Phàm rất thỏa mãn với sức mạnh hiện giờ của mình, không phải Lâm Phàm không muốn lưu bọn họ, mà vì bọn họ hơi yếu, Tù vi thần thiên vị tầng 10 cũng không tới, lưu lại bọn họ có chút tác dụng chó gì. Đinh Chúc mừng khí chủ đã đánh chết Cự Long tộc, có tu vi thần thiên vị tầng 9. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm của khí chủ đã tăng cường. Mỗi lần lâm phàm giết người, đời mạnh mẽ cướp đoạt tất cả, huyết dục, nguyên thần, pháp lực, thiên địa thần đàn, chỉ cần có tác dụng, toàn bộ đờ bị lâm phàm thu nạp. Người vạn tôn tổ long nhìn ba tên thủ hạ bị lâm phàm đấm một nhát chết tươi, trợn tròn mắt. Được rồi, tất cả run rế đã giải quyết, đến lúc chúng ta quần ẩu ấn. Vạn Tôn Tổ Long tuy rằng rất mạnh, nhưng mà khi đối mặt với trí cao, bất kỳ một trí cao nào thì cũng có thể bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Bất quá Lâm phàm vẫn ưa thích quần ẩu, mặc kệ đối phương có thích hay là không, đều là như vậy. Vạn Tôn, kẻ phản bội bạn ấy đến thu phục ngay đây. Vạn Tôn Tổ Long nhìn tình cảnh trước mắt, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn muốn liều mạng phản kích. Đáng ghét, các người không cho bản Tôn đường sống, cho dù bản Tôn có chết thì cũng phải kéo một các người xuống nước trong tiếng hét đớn vào sau đó vạn tôn tổ long Giờ ra toàn bộ thực lực lâm phàm nở nụ cười sau đó lấy ra một thanh đại đao từ trong túi đeo lưng lúc đại đao xuất hiện vạn tôn tổ long cả người rung động từ trên thanh đại đao kia tàn mát ra khí tức nhíp thần đồ long bảo nào Chuyên chém cự long sông lên kiệt tuyên cổ thượng cổ đại yêu liền bao vây vạn tông tổ long từng cú đấm xuyên thấu ra thịt từng quyền tấn công dữ dội đánh cho vạn tôn tổ long phải kêu cha gọi mẹ, bắt đầu bạo huyết quyền hủy diệt chi cước. Lúc này từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, những tiếng kêu vô cùng thê thảm nghe qua có chút đau lòng. Đại độ hóa phật quang độ hóa độ hóa không muốn không muốn độ hóa không được, xem ra ta đánh chưa đủ tiếp tục đánh. đừng đánh đừng đánh nữa. Vạn tôn tổ long lúc này phục rồi bị đánh sưng mặt sưng mũi. Không nói, hơn nữa có cơ hội hoàn thủ Hắn đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 10 Nhưng mà hôm nay lại bị vây đánh Đánh trả một cái cũng không làm nổi Để Vạn Tôn Tổ Long tức giận chính là Cái tên nhân tộc giống như U Linh vậy Thỉnh thoảng lại đánh lén một quyền Mặc dù không có bao nhiêu Uy thế nhưng mà đánh lên da thịt Lại vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm Vạn Tôn Tổ Long cảm giác mình thực là xui xẻo Hắn không ngờ mình gặp phải cái thiết bản Đến bây giờ Hắn không hiểu tại sao Tên kia đã có thể thu phục hai đại trí cao và một đầu yêu hoàng làm thủ hạ quả thực là nghịch thiên lâm phàm nhìn dáng dấp vạn tôn tổ long không khỏi kêu một tiếng lập tức vác đồ long bảo đao lên vai vô cùng thô bảo vô cùng vinh váo lâm phàm nhìn thấy hơi cơ đã tới đến bây giờ độ hóa khả năng thành công sẽ rất lớn lâm phàm liền bị một đoàn phật quang bao phủ ở bên trong phật quang giống như có ngàn vạn phật đà bay được tự như là một vương đại phật thế giới tất cả các vị phật đà đều đang tụng niệm kinh văn từ trong vật quang kia Từng dòng kinh văn xoay tròn bay ra, hóa thành một cỗ lực lượng tinh khít bay về phía Vạn Tôn Tổ Long. Người muốn độ hóa bản tốn, cảm nhận được cỗ lực lượng độ hóa cường hãn, Vạn Tôn Tổ Long kinh ngại biến sắc, khuôn mặt sưng húp trở nên dữ tợn vô cùng vạn vèo. Không sai, bản đế muốn ngươi trở thành môn hạ của ta, bảo đảm sau khi ngươi quy y, làm gì cũng đều thuận lợi. Lâm Phàm cười nhạt, thực lực Vạn Tôn Tổ Long không thể. Nếu để hắn trở thành người chuyên môn luyện hóa thánh dương đàn cho mình Là lựa chọn không tồi Nếu tính toàn bộ thiên địa Số cường giả thần thiên vị Tầng 10 cũng không ít Nhưng những người có được vĩnh hằng chi vị Cũng chỉ có mấy cái Nếu độ hóa được một ít cường giả đó Lâm phàm cũng không phải là đau đầu vì thánh dương đàn nữa Đáng ghét Bản tôn chính là vạn tôn tổ long Chắc chắn sẽ không bị ngươi độ hóa Vạn tôn tổ long giống giận hắn biết kết cục sau khi bị độ hóa Là sẽ không tốt đẹp gì hoàn toàn mất đi thần trí, vĩnh viễn trở thành nô bộc của người ta, không có cơ hội trở mình. Độ hóa. Lâm Phàm điểm ra một chỉ, lực lượng độ hóa ngưng tụ lại, xuyên qua hư không, bao phủ hoàn toàn Vạn Tôn Tổ Long. Sắc mặt của Long Tôn lúc này đại biến, nội tâm đang bị một loại lực lượng thâm ảo ăn mòn. "Không!" Âm thanh khàn khàn của Vạn Tôn Tổ Long vang vọng, sắc mặt cũng thay đổi thất thường, nhất thời từ bi hỷ xả, nhất thời vô cùng dữ tợn. Đáng ghét! bản tôn chắc chắn sẽ không bị độ hóa Tổ Long giết khảo Thân thể án đang run lên Liền khôi phục bản thể Xuất hiện một con cự Long đen kịt Dài mấy trăm nghìn trượng Không ngừng dĩ gào Đinh Độ hóa thất bại Cái quá gì vậy Vẫn còn phản kháng Xem ra đánh chưa đủ Đánh tiếp cho ta Lâm Phạm không ngờ tên này dai như vậy Tức giận ra lệnh Lâm Phạm vung tay Lần nữa với đánh vạn tôn Tổ Long Đánh Một quyền của Lâm Phạm đánh vào thân thể khổng lồ của vạn tôn Tổ Long để hắn chật vật vô cùng, vài dòng khắp nơi máu nhuộm thiên địa, tuyên cổ, kiệt và yêu hoàng cũng đồng loạt ra tay, nhanh chuẩn tàn nhẫn không kém lâm phàm, nhưng vẫn chưa đến mức lấy mạng của hắn. thân thể dài như vạn lý trưởng thành của tổ long không ngừng đung đưa, từng luồng sức mạnh mênh mông rót vào cơ thể hắn, khiến hắn kêu to không ngớt. cái này hoàn toàn chính là một hồi ngược đãi. bọn khốn kiếp các ngươi, khinh người quá đáng, bản tuôn lượm mạng với các ngươi. Vạn Tôn Tổ Long thời khắc này bị đánh đến mức muốn đồng quy vu tận rồi. Hắn đường đường là tổ long của cự long tộc, nhưng bây giờ lại bị người đối xử như vậy, không thể chịu được nữa. Bỗng nhiên, một cỗ hủy diệt long khí từ trên người hắn bạo phát. Tên này đang muốn tự bạo. Lâm Phàm không ngờ đối phương lại muốn tự bạo, để hắn có một chút bất ác dĩ. Hai mắt Lâm Phàm lóe hát tinh quang, hắn nhìn thấy một chỗ hơi phình ra ở trên thân của rồng, hình như là tiểu đại đại quán. Vạn Tôn Tổ Long, người muốn tự bạo là được sao? ăn một cước của ta, một cước kia của Lâm Phàm bình thản không có gì, thế nhưng góc độ đã cực kỳ xảo quyệt. Hủy diệt chi cước. Ầm một tiếng, một cước kia của Lâm Phàm không một chút sai lệch, đá ngay chỗ hiểm vỡm phát hiện. Một cảm giác như là rời sông lấp biển, khuấy động thân thân của Tổ Long, cảm giác đau đớn không cách nào nhịn được. Đột nhiên răng trào trong đầu, ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng hắn bộc phát. Và lúc này có thể nói là vạn tôn Tổ Long. Là sinh linh bi thảm nhất trên thế giới này Đại độ hóa Phật Quang Lâm Phạm lập tức tụ niệm kinh văn Phật Quang nổi lên bốn phía Lực lượng độ hóa lập tức bao phủ thiên địa Đại độ hóa Phật Quang rất mạnh Bất kỳ sinh linh nào đều có thể bị độ hóa Thế nhưng những cường già Giống như là vạn tôn Tổ Long Nhất định phải đánh hắn gần chết Khi đó mới có khả năng thành công cao nhất Giờ khắc này Biểu hiện Tổ Long phát sinh biến hóa Thần sắc dữ tận không ngừng chuyển hóa Khi thì hiền lành Khi thịt từ bi như ác niệm Ở trong lòng hắn đã bị độ hóa sạch Không Vạn Tôn Tổ Long còn đang muốn vùng vẫy dễ chết Nhưng mà thời khắc này Hắn cảm giác được thân thể mình đã mất khống chế Chúc mừng khí chủ độ hóa thành công Ha <cười> Lâm Phạm sung sướng cười to Bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy Rốt cuộc hắn đã độ hóa được Vạn Tôn Tổ Long Lúc sau Vạn Tôn Tổ Long Đứng trước mặt Lâm Phạm chấp hai tay lại Ở trong miệng liên tục vang lên những tiếng niệm vật Hãy vào bên trong động thiên của bản Nế Cố gắng luyện chế Thánh Dương Đàn đi Ngô Đồng Thần Thụ Và Vạn Tôn Tổ Long Mỗi ngày có thể tạo ra choán một 1 triệu viên Thánh Dương Đàn 10 ngày chính là 10 triệu 100 ngày là 100 triệu Chỉ cần có đủ thời gian Hắn sẽ trở thành người giàu nhất thế gian Đinh Chúc mừng khí chủ đã thu được một nhẫn chữ vật Đinh Chúc mừng khí chủ thu được tuyệt phẩm đạo khí Bát bộ long tháp Chúc mừng khí chủ thu được công pháp Độc long chi thuật đối với đạo khí hoặc công pháp lâm phạm không có bao nhiêu hứng thú nhưng mà cái chữ vật giới chỉ thì khác sau khi khổ cực một phen lâm phạm nở nụ cười thỏa mãn cự long tộc không hồ là cự long tộc lần này kiếm lớn rồi à, chắc người nghỉ ở đây nha mọi người hơi ngắn một chút nhưng mà đến giờ xem đá bóng rồi và hy vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng trong trận ngày hôm nay xin chào tất cả các bạn xin chào quý khán xa thân mến của kênh mc tiến phong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 Bất quá điều khiến Lâm Phàm ngạc nhiên chính là, gà con cùng với ba tên nhi tử biến thái của nó, thôn vệ nhiều đan dược như vậy, một chút dấu hiệu nổ tung cũng không có. Phẳng phất như là thôn vệ bao nhiêu đan dược cũng không thành vấn đề. Gà con, ngươi kiểm chế một chút đi, coi chừng phình bụng đổ tung đó nhà." Lâm Phàm nhắc nhở chúng. Gà con quay lại nhìn Lâm Phàm, trong đôi mắt gà con. Lâm Phàm cảm nhận được sự kỳ lạ, như là muốn nói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 đại công cáo thành mình bây giờ rất thê thảm nha ai nhìn cũng thương lâm phàm thỏa mãn với kiệt tác của mình bất quá vì tăng cường hiệu quả nên hắn tiếp tiếp tục xe đát y phục nhìn qua giống như là vừa trải qua một trận chiến rất điên cuồng biểu diễn bắt đầu lâm phàm ngầm đếm ngược sau đó vẻ mặt nhàn nhã tự đắc thay đổi trở nên vô cùng nhợt nhạt thân thể loạn trọn đi loạn trong hư không mỗi lần đung đưa lâm phàm đều phun một ngụm máu tươi thần võ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 Tô đỏ cả đôi bạch ngọc trắng như tuyết Ở trước ngược nàng Sau khi phun ra máu tươi cuối cùng Lâm Phạm ra vợ ngất đi Ngươi làm sao vậy Thần võ Long Hậu nhìn thấy khí thức hỗn loạn của Lâm Phạm Pháp lực trong cơ thể Giống như là một con cự thú đang muốn phá thể bay ra Dừng dừng hỏi. Để ta tới xem một chút Hồng hoang tổ Long bước lên trước Nắm đến cánh tay của Lâm Phạm Truyền thần niệm vào trong cơ thể Lâm Phạm Một lúc sau lông mày của hắn cũng hơi nhú lại Tổ Long hắn bị sao vậy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 Nàng biết thập thái tử đã bị Lâm Phạm giết chính là con của người này Nhưng nàng vẫn không nói ra Nàng không nghĩ rằng phụ thân hắn lại xuất hiện Có chuyện này Long tổ tri thần mở miệng hỏi Thần võ Trước mặt Long tổ tri thần Người nói thật đi phạn Thánh Long thần mở miệng nói Đặc biệt là lúc hắn nhìn Lâm Phạm Trong mắt toát ra từng tiên lửa giận Giờ khắc này Lâm Phạm đang giả hôn mê Cũng chửi thầm không ngớt Lẽ nào lại như vậy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 trao sát phía sau là từng tiếng kêu sợ hãi. Mấy cô em gái vốn cho rằng Lâm Phạm đang hôn mê, chưa thể tỉnh ngay lúc này, nhưng không ngờ đến thời khắc cuối cùng, Lâm Phạm bảo vệ thành công tôn nghiêm quán, tiểu đệ đệ quán thiếu chút nữa đã bị đám lòng mẫu kia vô tình sợi tái rồi. Làm sao bây giờ? Lát nữa nên làm gì bây giờ? Lâm Phạm nhìn bọn họ đang tán loạn chạy khắp nơi, có chút đau đầu. Người sau tỉnh rồi. Vừa lúc đó một đạo cầu vòng từ xa vọt tới.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 Vậy mà hôm nay lại bị một tên nhân tộc đối đãi như thế Khiến nội tâm của bọn họ hoàn toàn bị tổn thương Khốn nạn Buông ta ra Ta muốn giết ngươi Ta không có lửa ngươi mà Ngươi có tin hay không Lâm phàm hoảng hút Nhưng một lúc này hắn nhất định Phải ổn định Ngàn lần không thể kinh sở Theo Lâm phàm Nếu buông nàng ra Hắn tuyệt đối sẽ bị nàng quân lấy Sau đó liều mạng với mình Đây là tình cảnh Hắn không muốn nhìn thấy Còn lúc này mà kệ Lâm phàm nói gì Long hậu cũng không tin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 còn đứng một bên nhìn không có thái độ gì chuyện này là không bình thường tí nào lâm phàm không nhớ mình đã vỗ bao nhiêu nhưng chỉ ít cũng phải mấy trăm cái rồi hắn bắt đầu cảm thấy đau tay lúc trước long hậu còn kêu gào hết sức hung hăng nhưng bây giờ cũng hoàn toàn sắc phục rồi một lời cũng không nói bị lâm phàm kẹp ở bên hông đã nhận sai chưa đã tin chưa lâm phàm cũng đã nói câu này không dưới trăm lần bây giờ lâm phàm không còn một tia khí lực nhưng nói câu đó thuận miệng hơn rất nhiều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 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh của Phong nhé Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện Ngạo Thế Trì Vương, tập 139 Trong chớp mắt, thiên địa an tĩnh lại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 Sau đó bước chân nhẹ nhàng như là mèo Đi tới trước mặt Long Tổ Chi Thần ra ra Một tiếng gọi này khiến nội tâm Long Tổ Chi Thần tan vỡ soạt một tiếng Long đầu Ngọc Châu Nằm trong tay hắn soạt một tiếng xuất hiện vết đứt Đối với Long Tổ Chi Thần Lần đà kích này thực sự quá mức chịu đựng của gã Con trai của ta ngươi nhìn cha ngươi gặp được cháu nội Là kích động đến mức này này Long đầu Ngọc Châu là bà búi mà hắn thích nhất Nhưng mà vì quá kích động mà cũng làm đứt vỡ luôn đó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 thịt chất thành đống. Mẫu thần, đây là gà mập, đứa con trai út này của hài nhi chỉ có thể ăn ăn đến nỗi mập như thế này đấy. Gà con giới thiệu tiếp. Từ Phượng nhìn thấy dáng dấp tròn trịa của gà mập, không khỏi hé miệng cười yếu ớt. "Tốt, có thể ăn được là tốt, mập mạm càng đẹp. Hoàng vô sinh người có phúc lớn rồi nha, bảo đứa cháu này giống người quá còn gì." Từ Phượng cười ha ha nói. thời Điểm Long tổ chi thần nhìn thấy đứa cháu thứ ba, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt.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 nên dân tộc này không động những vật khác mà chỉ lấy thánh dương đan. Tuy thánh dương đan không phải đồ vật gì quá trọng yếu, nhưng 1000 tỷ vẫn là con số khủng khiếp. 1000 tỷ mà đã đau lòng rồi sao? Ngươi còn là Long tổ chi thần sao? Từ Phượng khinh bị. 1000 tỷ đấy bà vợ, cho dù có Thiên Long đại trận, nhưng cũng phải cần 1000 năm mới ngừng luyện đến từng đó thôi." Long tổ chi thần đau lòng nói. "Không tốt. Tiểu tử này đã động thủ rồi, 1000 tỷ nữa không được ta phải ngăn hắn lại."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 Lần này cầm hơi nhiều thánh dương đan một chút Nên ta lấy lại Thấy nên trả lại mới phải Lâm Phạm nói Ờ tốt tốt Long tổ chi thần nghe nói như thế Trong lòng điên cuồng hết lên Hận không thể để Lâm Phạm nôn ra thánh dương đan trả lại cho hắn này Không cần đâu Đây là đã vật cự long tộc tặng cho ngươi Xin ngươi hãy nhận lấy Từ phượng cười nói Ngữ khí ý vị thâm trường Nhìn long tổ tri thần Phu quân Ngươi nói xem có đúng không Ờ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 Pháp lực thì bị rút ra, huyết nhục thì bị nuốt mất, nguyên thần bị dẫm đạp, thần đan bị bóp nát. Những thứ này còn chưa phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là đoạn trí thứ năm để hắn sống không bằng chết. Lâm Sư Thúc, nếu có người xuất thủ, hỗn thế mà vương này tự nhiên thuốc đến bệnh trừ Tông Hạnh Thiên nói, ai, kỳ thực chuyện này. Lâm phàm bất đắc dĩ thờ ra một tiếng, giảng giải sự tình trước đây cho mọi người một phen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 Thề đời này nhất định phải chém giết người dưới kiếm. 58 năm trước, vào một buổi tối, người nói bạn ta cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng người lại mang đi trí bảo gia truyền của ta, thù này không báo không được. 57 năm trước, 56 năm trước, trong đám thiên kiêu này, nam nữ có tất, tất cả đều hận Vương Tiểu Minh thấu sương, hận không thể nào lột da rút sương hắn. Lâm Phạm nhìn cảnh này, không khỏi thờ dài một tiếng, Vương Tiểu Minh cũng quá là xúc sinh rồi.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 như vậy tất cả nỗ lực của ta không phải uổng phí rồi sao? Hey, có phải nhìn nguyên nhân của mình có quan hệ với vương tiểu minh là số mệnh, kể bên người, rồi những thiên kiêu này là đứa con số phận thì cũng như thế thôi. vốn dĩ tham lâm Phàm nghĩ nhiều thiên kiêu chi từ như thế đoàn kết đại, còn như vương tiểu minh có khí vận của mình bổ trợ thì cũng sẽ bị đánh đến hòa dưới nước chảy. không nghĩ đến mỗi một lần ngoại trừ chạy trốn ra chỉ còn cách chọc tức, quấy vào vết thương trong lòng bọn họ mà thôi. hơn nữa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 đấy không lẽ là tiên thiên chi thủy trong truyền thuyết đúng nhất định là vậy lâm sư tổ tu luyện tiên thiên chi thủy đến cảnh giới đại viên mãn có thể cọ rửa vạn vật ở trên thiết gián nhưng những thứ dư bẩn này tính là gì chứ sư tổ không hổ là sư tổ ta dùng quỷ thiên thủy thì cũng không thể cọ rửa vốn nghĩ rằng cả người thối cả đời mày may nhờ sư tổ chúng ta có được lấy tái sinh lần thứ hai những thiên kiều chi tử này vẫn còn sống ở huyền hoàng giới